Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tạng không còn nữa Hoặc thật ra thì chỉ bị con vật giữ dẫm đạp và ăn cho gần hết Không còn nhận diện được rõ ràng Nhìn vào vết thương trên cơ thể của nạn nhân Có thể tạm khẳng định rằng Con vật đang hoạm cổ của anh Đức lôi đến đây Hoặc là nó đã phục sẵn ở một nơi nào đó Chờ anh xuất hiện rồi nhảy ra Khi kéo được xăng của anh đến đây nông bấy dẫm cho nát xương sườn Rồi xác thịt nạn nhân để ăn nội tạng. Trên đến đất vẫn còn nhiều những vết cào cấu chi chít trong những phút cuối đời của anh Đức và rõ ràng con vật đang hành hạ anh ngay khi anh còn sống. Phi thường quá lớn là cô họng đang ngăn không cho anh bật lên được tiếng kêu. Anh Tiến đứng bên cạnh vỗ nhẹ lên vai của tôi rồi chỉ xuống để vết ẩm ướt phía sau thi thể. "Nhìn kìa, cậu trông thích không?" Tôi rùng mình gật đầu xác nhận. Trên nền đất ẩm ướt còn lóng lánh sương đọng từ buổi sáng, in hẳn những dấu chân khổng lồ to như cây bát ô tô ấn sâu xuống mặt đất. Người làng nói đúng, anh Đức bị hồ vô, nhưng tại sao lại là anh Đức? Tại sao chỉ trong có mấy ngày ba người của nhà anh đều gặp tai họa sát thân thì tôi không tài nào hiểu được. Chẳng lẽ ma trảnh là có thật hay sao? Và chẳng lẽ ông cụ bá anh Đức là nạn nhân của ma trảnh, có con ma do người con trai út hóa thành? Anh Tiến và tôi đứng bên thi thể của người chết một hồi lâu, rồi đành phải xác nhận rằng anh Đức chết vì con hổ dữ. Vậy là chỉ trong có mấy ngày ngắn ngủi đã có một người mất tích không rõ nguyên nhân và hai người chết dưới nanh vuốt của loài hổ dữ. Đêm hôm đó anh Tiến ở lại cùng tôi trong trụ sở, chúng tôi không ngủ mà mở rộng tấm bản đồ khu vực để xem xét các sự việc cho rõ ngọn ngành. Đây không phải là bản đồ đường sá bình thường mà làm một tấm bản đồ địa hình, thể hiện các nhánh suối, bờ sông và độ cao của đồi núi. Chúng tôi muốn tìm ra vị trí mà con hổ có thể xuất hiện hoặc là hang ổ của nó để thực hiện một nhiệm vụ mà tôi cho rằng cực kỳ táo bạo và đầy nguy hiểm, đó là giết chết con hổ dữ. Lúc về đến trụ sở anh Tín bảo với tôi, "Cậu nhìn thấy vết chân hổ phải không? Nó rất lớn. Theo kinh nghiệm của tôi và theo cả khoảng cách giữa hai dấu chân của nó, Thì con hổ này đó nó phải là một con hổ già, thân hình nặng nề và cũng rất dài, tôi ước chừng phải. Tôi ước chừng tính từ đầu chân trước và chân sau, nó ít nhất phải dài hơn 3 m. Tôi nghe mà dùng cả mình tôi ấp úng hỏi lại anh, gì cơ hả? 3 m. Anh tính gật đầu xác nhận, những con hổ mà tôi nhìn thấy trong vườn thú ở Thủ Lệ Hà Nội, cùng lắm cũng chỉ dài tầm 2 m đã gọi là lớn lắm vậy mà con hổ ở đây dài đến cả 3 mét gần 4 mét như anh nói thì nó khác gì là một con trâu. Với thể hình như vậy đừng nói là người mà ngay cả những loại vật lớn hơn nếu có ở vùng này cũng có thể trở thành mồi cho nó. Nhưng tôi thắc mắc một điều cho nên mới quay lại hỏi anh. Tại sao lại là anh thích với ông cụ bá? Nếu nó to lớn mạnh mẽ đến như vậy thì ăn ai vô ai chẳng được mà chẳng thế chú hả? Anh cũng tin sao ạ? Mình là cán bộ, là công an, tại sao mình lại tin những chuyện bê tín dị đoan? Cả không tin, thế thì giải thích đi. Giải thích thử cho tôi xem vì sao con hồ đó lại chỉ nhắm vào gia đình của ông cụ bá. Làng này thiếu gì người tại sao nó không ăn thịt, mà lại chỉ nhắm nghe hãm hại bố con của ông già. Đấy là ma chảnh, ma chảnh lý do ạ. Thì cố giữ bình tĩnh để lý giải vấn đề nhưng không được. Thì cũng không tài nào hiểu nổi vì sao một con vật hung ác lại chỉ làm hại bố con nhà ông bá. Thư trai một tiếng thể hiện sự tuyệt vọng tuyễn liên hỏi anh Tín. "Vậy là anh cho rằng tất cả đều do con hồ và đám ma chảnh gây nên?" "Con hồ thì đúng rồi, thế nhưng mà không có đám ma chảnh nào cả, chỉ có một mà thôi, con ma chảnh ấy rất có thể chính là anh Tâm, con trai út của ông cụ bá." Tôi nấc nấc bỏn xuống cổ họng rồi ấp úng, "Nhưng mà ma chảnh khi mà tìm người thế mạng thì sẽ đừng đầu thai phải không anh?" Thế thì nó cũng sẽ giống như là một trò chơi tiếp sức mới phải chứ. Chỉ khác là khi nó đến tay ai thì người đó sẽ phải chết. Không, hộ trành không siêu thoát được mà sẽ mãi như vậy. Mãi mãi đi phục vụ con hộ đó như là đầy tứ, lâu la. Không thể nào thoát được khỏi số mệnh nghiệt ngã. Mãi mãi luận quần ở giữa hai cõi âm dương để tìm người cho hộ ăn thịt. Nhưng mà trong nhà của anh Tâm chết cả rồi, còn ai nữa đâu mà bắt. Nó sẽ chuyển mục tiêu sang họ hàng thân tộc sẽ tiếp đến là những người hàng xóm láng giềng. Từ những người đó thì mạng lưới oan nghiệt lại tiếp tục mở rộng ra không bao giờ kết thúc. Cái họa này không phải là chỉ là tai họa của nhà cụ Bá mà là cái họa của làng nệm khum. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net